Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4.219 Hồng Mông Chi Hỏa Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Động tác mau lẻ thoáng một phát liền đem điện tương bàn tay bao bọc A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tay điền tương trên mặt lập tức Toát ra cực kỳ thống khổ thần sắc Phải biết rằng điện tương thế nhưng là tiên giới đế nhất cường giả Một thân thần thông, sớm đã đến rồi hiểu thấu đáo vũ trụ bản nguyên. Trình độ. Cùng hắn đấu pháp lâu như vậy, trước trước sau sau điện tương không? Nói chưa từng có bị thương qua, nhưng như trước mắt chật vật như vậy. Đấy thật sự là từ chỗ không có. Mặc dù là chân tiên thân thể tại huyến linh thiên hỏa uy năng xuống. Kia tay phải cũng nhanh chóng héo rũ dưới đi. Không. Không chỉ như vậy điện tương trên mặt còn có nếp nhăn Hiển hiện mà ra trên đầu thanh tia cũng hơn nhiều hoa dâm màu sắc Cái này là Thời gian pháp tắc Điện tương trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc đối phương rủ gì này trong Ngọn lửa không chỉ có dung hợp có hốn đồn nhị khí còn ẩm chứa có Thời gian chi độc Có thể nói tuyệt sát chi vật Chính mình nhất thời không xem xét kỹ. Cũng bị hắn tính kế. Dưới sự kinh hãi, Điện Tương không kịp suy nghĩ nhiều. Đột nhiên há miệng ra, từ trong mồm phun ra một đảo kim quang, vây. Quanh cánh tay khẽ quấn, liền đem cả đầu cánh tay bỏ qua mất. Vứt bỏ tốt bảo vệ xe. Phản ứng của hắn đó là dũng cảm quả quyết mà dũng lệ. Đồng thời hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài. Vốn là muốn muốn mở rộng thành quả. Chiến đấu có thể hiện tại xem ra. Lại đã thành hy vọng xa vời chi. Vật. Điện tương đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú. Hơn nhìn trường xa. Không thấy không gian chấn động đột khởi điện. Tương lại trống giống suốt hiện tại chỗ đó. Trên mặt tràn đầy phấn hận chi ý. Nhưng mơ hồ cũng có vài phần lòng. Còn sợ hãi, vừa rồi có thể không phải bình thường nguy hiểm. Thực lực của mình tuy rằng vượt qua lâm hiên, nhưng là phải cẩn thận. Gia hỏa này tầng tầng lớp lớp dù ký cùng mánh khóe để tránh lật. thuyền trong mưng. Hắn hít vào một hơi toàn thân kim quang lập lòe không thôi, khoảng. Khắc hào quang tản đi, không chỉ có cái kia bỏ qua cánh tay khôi phục. Như lúc ban đầu có chút giả nu dung nhanh cũng hoàn toàn khôi phục. Tóc trắng đó là một cây cũng không có. Bất quá khí tức nhưng là rõ ràng yếu bớt. Cánh tay đứt tái sinh không coi vào đâu nhưng mà đều muốn nhịp. Chuyện thời gian pháp tắc cũng không phải là một hạng nhẹ nhóm công. Tác, mặc dù hắn là đạo tổ bởi vậy trả giá cao cũng là không tầm thường. Tiêu hao bản nguyên chi lực đúng vậy tính ít đấy. Lâm Hiên trong nội tâm thầm than đáng tiếc. Nhưng là hiểu không khả. Năng một lần là xong. Hít vào một hơi đùng đùng không dứt thanh âm. Chuyện vào cái tay. Nguyên bản đã bị đánh nát cốt cách cũng nhanh. Chóng khôi phục. Phía trên không chỉ có một tia vết sản cũng không. Nhưng lại biến thành tử kim sắc tản mát ra ấm ánh sáng bóng. Lần này hợp, Lâm Hiên cuối cùng chiếm được rồi thượng phong, nhưng là đấu trí không đấu lực kết quả. Mà Điện Tương trong nội tâm càng là giận tím mặt, hận Lâm Hiên tận, xương, tiểu gia họa, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nương theo lấy oán độc thanh âm chuyển vào cái tay Điện Tương tử. Trong lòng ngực lấy ra một cái hộp ngọc, nắp hộp mở ra. Một màu vàng cổ kính đập vào mi mắt. Bảo vật này quay tiếp một vòng điện tương sau lưng hư không vô số kim. Ảnh chớp động từng mặt độc nhất vô nhị màu vàng cổ kính hiển hiện mà. Ra, rậm rạp chẳng chịt, chừng hơn 1.000 mặt nhiều. Mà cái này còn chưa kết thúc, nương theo lấy một đảo pháp quyết đánh. Ra, những màu vàng này cổ kính toàn bộ từ điện tương sau lưng biến. Mất. Sau một khắc, lại suất hiện ở Lâm Hiên bên cạnh thân từ bên. Trong bát phương đưa hắn bao bọc. Đây là cái gì? Lâm Hiên mơ hồ cảm thấy không ổn, tay áo hất lên, một đảo kiếm khí. Kích bắn ra. soạt một tiếng chạm ở phía trước một mặt trên gương. Lâm Hiên đều muốn phá trận mà ra, nhưng kế tiếp lại xuất hiện bất khả. Tư nghị một màn. Cái kia sởi kiếm khí bị bắn ngược. Một cách chuyển hướng, ngược lại kích bắn như Lâm Hiên. Lâm Hiên quá sợ hãi. Bề bộn lại thả ra một đảo kiếm khí, đã ngăn được phía trước công kích. Nhưng sắc mặt của hắn đã âm trầm vô cùng. Chẳng lẽ cái này cổ kính có thể bắn ngược công kích của mình? Lâm Hiên lại một quyền đánh tới, dầm dạp chẳng chịp quyền ảnh như gió. Táp mưa rào. Hướng về phía trước quét ngang mà đi. Đáng tiếc, vẫn bị bắn ngược. Suy đoán của mình, rõ ràng bất hạnh nói trong mất. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra tối tâm phiền muộn, nhưng sau đó lại. Toát ra vài phần cười lạnh chi ý. Như vậy đã nghĩ muốn đem chính mình vây khốn. Không khỏi quá coi thường người. Có thể ngăn trở ánh đao kiếm khí, cái kia trực tiếp đụng vào thì như. Thế nào? Nó tổng không thành còn có thể đem chính mình bản thể cũng bắn ngược. Trở về. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Lâm Hiên cũng nghiêm túc. Lập tức liền. Làm. Toàn thân thanh mang đại phóng. Một đầu đụng vào rồi. Đương nhiên quá trình này ở bên trong. Hắn cũng mở ra mấy tầng phòng. Hộ. Ngũ Long Tỷ. Cái kia đều là chuẩn bị cho tốt đấy. Nhưng kế tiếp. Một màn. Lại làm cho lâm hiên quá sợ hãi chút nào trì trễ cũng không. Hắn liền một đầu tiến đụng vào rồi trong gương. Không có cảm giác được một điểm ngăn cản cái kia mặt kính dường như biến thành sóng nước. Cảm giác kia nói như thế nào đây phẳng. Phất như là nhảy vào trong hồ. Ngoại trừ mát lạnh cảm xúc không có bất kỳ không ổn. Rất nhanh trước mắt sáng tỏ thông suốt. Có thể Lâm Hiên lại phát hiện, mình về tới tại chỗ, phản phất như là không nhúc nhích giống nhau. Chẳng lẽ là, trong lòng của hắn mơ hồ đã có suy đoán, nhưng lúc này thời điểm, đương nhiên cũng không nên hạ quyết đoán cái gì. Vì vậy Lâm Hiên không nói hai lời, toàn thân lần nữa thanh mang đại. Phóng, hướng về phía trước bay vút mà đi rồi. Oanh! Lại là một đầu đụng vào rồi trong gương nhưng mà kết quả lại cùng vừa. Rồi là giống nhau địa phương. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi liên tiếp lại thử mấy lần. Đều là kết quả giống nhau. Cái này cổ kính cũng không biết là cái gì bảo vật không những được. Bắn ngược công kích của mình còn có hỗn loạn thời không hiệu quả nói. Một cách khác mình đã bị vây ở chỗ này rồi. Như vẹn vẹn như vậy, ngược lại không có gì. Nhưng Điển Tương còn nhìn thèm thuồng ở bên, hắn có thể như vậy liền. Từ bỏ ý đồ mất sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Quả nhiên gặp Lâm Hiên bị khốn trụ, Điển Tương vẻ mặt đó là hết sức. Đắc ý! Khóe miệng của ta bên cạnh toát ra vài phần áp độc tiểu gia họa. Ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Hừ, hóa vũ chuyển thế kiếp trước, ngươi đấu ta bất quá ở kiếp này. Bất luận ngươi như thế nào cố gắng kết quả vẫn là là giống nhau. Không cần giấy rùa, ngươi liền an tâm đi chết tốt rồi. Lời còn chưa dứt, hắn từng đạo pháp quyết đánh ra theo hắn động tác. Vạn quyển thiên thư kim quang đại phóng, sau đó rõ ràng hóa thành một. Đoàn màu vàng liệt hỏa Hùng hổ dung nhập cái kia rầm rạp chẳng chịp. Cổ kính không thấy. Đối phương đây là muốn làm gì? Lâm Hiên trong nội tâm cảm thấy không ổn. Nhưng giờ này khắc này, hắn. Đã bị vây khốn tự nhiên là không thể làm gì. Ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán tại chỗ này. Điện tương thanh âm sát khí lộ ra. Sau đó từ cái kia rậm rạp chẳng. Chịp màu vàng cổ kính trong phun ra từng đoàn từng đoàn liệt hỏa. Cái này là. Lâm Hiên vừa mới tiếp xúc một cái cánh tay liền hóa tan rơi xuống. Dưới sự kinh hãi, vội vàng trốn có thể không gian lại lớn như vậy. Lại có bao nhiêu địa phương cho hắn chằn chọc xây dị. Rất nhanh, Lâm Hiên đã đến hầu như không chỗ dung thân tình trạng. Đáng giận. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đem phòng hộ Pháp bảo từng kiện. Từng kiện tế lên có thể không có tác dụng gì. Tất cả bảo vật tại đây màu vàng hỏa diễm trước mặt đều biến thành con. Tò te nặn bằng đất sét giấy. Ngô xuẩn, ngươi hỏa diễm còn có thể dung hợp thời gian Pháp tắc bổn. Tôn thế nhưng là tiên giới đế nhất cường giả, cái này trong ngọn lửa. Càng ẩm chứa có kỳ diệu biến hóa vô số, bao quát toàn bộ vũ trụ thiên. Địa pháp tắc chính là thời gian chi lực lại được coi là rồi cây gì. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.